Tác phẩm Chết đi cho rồi Leonard Peacock Tác giả Matthew Wick Người dịch Lê Thùy Giang Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Như Minh Tặng những người giữ hải đăng hôm qua, hôm nay và mai sau Harrod nói, chà, hầu hết mọi người không giống cô đâu, họ sống khép kín và tự nhốt mình vào trong những tòa lâu đài mà họ dựng nên, giống như tôi đây này. Thì ai mà chả sống trong lâu đài của mình, Maud, đáp lại, nhưng chẳng có lý gì mà lại không hạ cổng thành xuống để lâu lâu ra ngoài thăm thú một chuyến cả. Trích, Harrod và Maud, Colin Higgins. Gỡ tay ra khỏi cổ ta xem nào, ta chưa đến nỗi tào lao, đâm liều, hằng học, dẫu sao nên dè. Ta còn lợi hại nhiều bề, người tài trí mấy, phải e đôi phần, buông tay, nào gỡ tay nhanh. Trích Hamlet Shakespeare 1. Khẩu súng lục P-38 của Pháp Xích Đức từ thời Chiến tranh Thế Giới Thứ Hai Trong thật kỳ cục gần cái tô ngũ cốc trên bàn một sự giao thoa đồ dùng công nghệ nhìn hết sức trật dìa nhưng nếu nhìn kỹ vào bán súng thì có thể thấy một cái dấu thập ngoặt nhỏ xíu và con đại bàn đầu trên đỉnh trồng thật vải Tôi lấy iPhone chụp một phát cho cái cặp đôi hoàn hảo đó để lưu lại vật chứng kim tác phẩm nghệ thuật hiện đại Đến khi ngó vào màn hình điện thoại Tôi bò lăn ra mà cười bởi cái cục tác phẩm nghệ thuật ấy nhìn gớm không thể tả. Chứ gì nữa, cái tô ngũ cốc và một khẩu P38 cứ như cái thìa nằm trình ịnh bên cạnh một vụ dàn cảnh như thế lên khuôn hình trông có vẻ như nghệ thuật sắp đặt hiện đại đấy chứ. Nhảm vải mà cũng nhí nhố ra phết. Hồi đi tham quan mấy bảo tàng nghệ thuật tôi thấy lắm thứ còn kinh hơn. Chẳng hạn như trên tấm toan, trắng toát, chỉ có mỗi một vạch đỏ bé tí quẹt qua. Có lần tôi đã đốt thẳng vào mặt Her Silverman về cái bức tranh đó, rằng vẽ vời kiểu thế thì tôi cũng làm được. Thế rồi bằng giọng điệu siêu tự tin thầy vặt lại tôi thế này. Nhưng mà em có làm đâu? Phải thừa nhận là cái câu phản pháo đó hơi bị đúng. Biết vậy, tôi ngậm quách miệng cho rồi. đây, Giờ thì tôi đang sáng tạo nghệ thuật hiện đại trước khi ngẫm đây. Biết đâu sau này, họ lại chả đặt cái iPhone này vào trong Viện Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia với bức hình khẩu súng phát xích và tô ngũ cốc vẫn còn trên đó đấy chứ. Họ có thể đặt cho nó một cái tên thật kêu như Bữa điểm tâm của sát thủ choi choi hay mấy cái tên vớ vẩn và gây sốc kiểu kiểu như vậy. Tôi cá là giới nghệ thuật và thông tấn sẽ khoái lắm đây. Họ sẽ khiến cho tác phẩm nghệ thuật hiện đại của tôi đung một cái mà nổi như cồn. Nhất là sau khi tôi trừ khử xong thằng ôm con Asher Bale và tự khai tử tôi luôn. Chú thích Trên trang Livestrong.com tôi đọc được người ta viết thế này. Cứ mỗi 100 phút trôi qua lại có một thiếu niên tự sát. Còn lâu tôi mới tin điều đó vì nếu thế thì báo đài ẩm ỉ lên rồi. Nhưng mà tôi có thấy gì đâu? Không lẽ những vụ tự sát đó đều là bí mật hay xảy ra ở nước khác chăng? Việc tự sát có thật phổ biến đến mức đó không nhỉ? Nếu quả vậy thì ở đây lại có thêm một thằng tôi nghĩ rằng mình thật là táo tợn và độc đáo khi lên kế hoạch tự sát cho riêng mình. À, lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy tôi là hàng độc. Theo Wikipedia, rõ ràng không phải là nguồn tin đáng tin tưởng và cái tin tôi đọc đây đã lỗi thời đến 8 năm rồi, thì người ta nói thế này. Ở Hoa Kỳ, tự sát bằng súng là cách phổ biến nhất, chiếm 53,7% tổng số các vụ tự sát năm 2003. Trang web Bách Khoa Toàn Thư này cũng nói, mỗi năm có trên 1 triệu người chết do tự sát. Vậy là theo Wikipedia, tự sát đã khiến 1 triệu người khốn nạn ngẫm mỗi năm. Tôi tự hỏi, Ông bác học Charles Darwin sẽ bình luận gì về cái mẫu thông tin dật cơn này nhỉ? Chọn lọc tự nhiên ư? Phải chăng đó là cách mà tự nhiên bảo vệ những kẻ mạnh mẽ hơn, hữu dụng hơn? Vậy là cái đầu tôi đây có phải là tai sai của tự nhiên không? Liệu tôi có làm cho chú Charles Darwin tự hào? Hết chú thích Giá trị các tác phẩm nghệ thuật lúc nào mà chả tăng vọt khi người ta phát hiện ra Người nghệ sĩ đã làm vài việc dở hơi nào đó, chẳng hạn như ông họa sĩ Van Gogh cắt cục cái tay mình, tác gia Poe thì cưới ngay cô em họ vị thanh niên. Ca sĩ Manson thì sai thuộc hạ đi ám sát người nổi tiếng, không thì cũng kiểu như ông nhà báo Dr. Thompson đòi người ta phải bỏ tro cốt của mình sau khi tự sát vào trong nòng pháo mà bắn. Hoặc đòi mẹ mặc áo váy con gái như nhà văn Hemingway hay diện nguyên cả bộ đồ làm bằng thịt sống như cô ca sĩ quái chiêu Lady Gaga. Nói chung là lắm thứ khó nói xảy ra với một nghệ sĩ tới nổi mà người này phải giết cả bạn cùng lớp rồi tương luôn một phát súng vào đầu mình như kiểu hôm nay tôi sẽ làm đây. Vụ việc ám sát lẫn tự sát của tôi sẽ khiến cho tác phẩm bữa điểm tâm của sát thủ choi choi. Chú thích Bữa điểm tâm của sát thủ choi choi là một cụm từ mang tính nước đôi tởm lợm vì choi choi không chỉ là đồ tuổi của sát thủ tôi mà còn là độ tuổi của nạn nhân nữa nên cụm từ trên phải hiểu là sát thủ choi choi chuyên xử lý lũ choi choi mới phải. Hết chú thích Trở thành một kiệt tác vô giá bởi vì ai mà chả thích mấy kiểu nghệ sĩ điên điên lập dị Anh mà cứ chán chán, xinh xinh, bình bình Giống tôi từng thế Thì anh trước lớp nghệ thuật là cái chắc Và suốt đời chỉ là một nghệ sĩ soan xỉn mà thôi Vô nghĩa lý với đám đông Bị lãng quên Tất cả mọi người đều biết thế Tất cả mọi người Thế nên điều cốc yếu là phải làm cái gì đó Mà khiến ta thật khác thường Trong mắt những kẻ bình thường Một điều gì đó phải thật ấn tượng mới được 2. Tôi gói mấy món quà sinh nhật bằng giấy gói màu hồng tìm thấy trong nhà kho. Định không gói quà, nhưng rồi tôi lại thấy là mình nên làm cho ngày này trở nên đặc biệt và hào hứng một chút. Tôi đây chả sợ người ta bảo mình là thằng đồng bóng, nên có dùng mấy tấm giấy gói hồng này cũng chả sao dù tôi cũng muốn xài một màu khác. Màu đen có vẻ hợp hơn với tình cảnh sắp xảy ra. Việc gói quà này làm cho tôi háo ức y như một đứa con nít đón buổi sáng Giáng sinh, thấy hay ho gì đâu. Tôi bảo đảm là chốt an toàn đã bật, rồi tôi bỏ khẩu P38 đã lên đạn vào một cái hộp xì gà đá cũ làm bằng gỗ tuyết tùng mà tôi giữ làm kỹ vật của ba tôi. Tại ngày xưa ông cũng thích hút xì gà Cuba lậu lắm. Tôi nhét một mớ tất cũ vào cái hộp đó để cho súng ống khỏi chạy lọc cọc bên trong mà cướp cọ, khiến viên đạn bay trúng bàn tọa thiện huy. Cuối cùng, tôi gói cái hộp đó trong giấy hồng nữa, để khỏi ai nghi ngờ tôi mang súng đến trường. Mà giả sử có người lục xoát cặp, thì tôi vẫn cãi được đó là món quà mình tặng bạn. Cái giấy bao màu hồng này sẽ ngụy trang cho nó, che đậy sự nguy hiểm, và phải là thằng nào đó dở hơi lắm, thì mới dám kêu tôi mở hộp quà ra Ở trường chưa từng có ai lục cặp tôi cả Có lẽ khẩu P38 đó sẽ là món quà tặng cho tôi khi tôi mở hộp và nã đạn vào thằng Asher Bell Đó có lẽ là món quà duy nhất tôi nhận được ngày hôm nay Ngoài khẩu P38 ra tôi còn 4 món quà nữa cho bốn người bạn mỗi người một món Tôi muốn đàng hoàng chào tạm biệt bọn họ Tôi muốn đưa cho bạn tôi cái gì đó để họ còn nhớ tới tôi, để cho những người đó biết được là tôi có quan tâm tới bạn bè và xin lỗi không thể làm gì hơn được, rằng tôi không ở bên họ được và những gì sắp xảy ra hôm nay không phải do lỗi của họ. Tôi không muốn họ dằn vặt hay phải khổ sở về sau vì những gì tôi sắp làm. 3. Giáo viên dạy lớp lịch sử nạn diệt chủng, Hurd Silverman không bao giờ xắn ống tay áo lên như các thầy giáo khác trong trường. Mấy thầy đó sáng nào cũng bận áo ủi phẳng lì và tay áo thì sắn lên tận khủy trên lớp. Herb Silverman cũng không mặc áo thun đồng phục vào thứ sáu. Kể cả vào những tháng trời nắng ấm hơn thì thầy vẫn mặc áo dài tay và bấy lâu nay tôi cứ tò mò mãi. Lúc nào tôi cũng nghĩ về nó. Chắc đây là bí ẩn lớn nhất cuộc đời tôi. Có thể là tay thầy nhiều lông, tôi vẫn thường nghĩ thế, hay là hình xăm hồi ở trong tù, đó là một cái bớt hay vết sèo bỏng acid trong giờ thực nghiệm khoa học ở trường cấp 3. Có thể thầy một thời nghiện ngập nên cổ tay chi chích vết kim tim hoặc bị căn bệnh rối loạn tuần hoàng máu, khiến người ngợm lúc nào cũng ớn lạnh. Nhưng mà tôi ngờ là sự thật còn kinh khủng hơn thế, chẳng hạn như thầy ấy từng tự sát và thế là ở tay đầy sẹo do lưỡi lam rạch. Dám lắm. Tôi thì thấy khó mà tin được là Herb Silverman từng tự sát bởi vì bây giờ nhìn thầy bảnh bao lắm, thật sự là người lớn đáng ngưỡng mộ nhất mà tôi biết. Đôi khi, tôi thực sự hy vọng là thầy ấy ngày trước quả có lúc từng cảm thấy trống rỗng, vô vọng, bất lực, tới nỗi cứa cổ tay, tới tận xương. với nếu mà thầy đã có lúc cảm thấy tồi tệ, Nhưng mà vẫn vượt qua được Để rồi trở thành một người trưởng thành Đường hoàng như ngày nay Thì biết đâu tôi vẫn còn có hy vọng Chú thích Tôi từng lên trang Google và gõ dòng này Khi rạch cổ tay Thì bao lâu sau mới chết Có đủ mọi kiểu người hỏi câu này trên mạng Và hầu hết đều nói Tìm hiểu để làm bài nghiên cứu Cho lớp y tế của trường Còn phần đông những người trả lời Thì kêu những người hỏi câu này đang nói dối và thúc giục họ mau mau màu mà tìm sự hỗ trợ chuyên môn. Có những câu trả lời thẳng thường từ những người nói rằng họ là bác sĩ, và những người đã từng lấy dao lam rạch cổ tay để tự tử, nhưng vẫn sống. Tất cả bọn họ đều nói rằng đây là một cách tự sát vô cùng đau đớn, bất kể là có chết hay không. Rằng nó không nhẹ nhàng hay giống với cảnh tượng bước vào bùm tắm nước nóng, rạch tay rồi chết êm ái mà trên truyền hình hay chiếu đâu, Máu có thể đông lại khiến bạn đau đớn không thể tả mà vẫn ngắt ngoại sống. Nhưng rồi tôi tìm thấy những bài viết về rạch cổ tay đúng cách. Để chắc ăn là chết và đọc mấy bài đó khiến tôi nản ghê gớm bởi vì lại còn có người đi đăng những thứ vớ vẩn như vậy. Và kể cả là tôi muốn biết sự thật đi chăng nữa để cân nhắc cách chết thì những thông tin kiểu đó cũng không nên xuất hiện trên Internet mới phải. Tôi sẽ không kể ra đây làm thế nào để rạch cổ tay đúng cách hay giải thích nó cho bạn bởi vì tôi không muốn tay mình nhốm máu thêm nữa. Nhưng thật đấy, tại sao lại có người đi đăng những kiểu tự sát đúng cách trên mạng cơ chứ? Lẽ nào bọn họ muốn những kẻ buồn bã lập dị như tôi biến đi vĩnh viễn? Họ nghĩ rằng những người đó thì tự sát chết đi cho rồi. Làm sao mà biết được bạn có phải là một trong số những người chẳng mấy chốc sẽ rạch cổ tay đúng cách bằng một cái giao lam mà có câu trả lời cho câu hỏi đó không? Tôi có tìm trên Google nhưng không có câu trả lời nào cụ thể cả chỉ toàn là cách hoàn thành nhiệm vụ đó thôi không một lời giải thích nào thêm đáng chú ý là ở Hà Lan thì việc giúp người khác tự sát là hợp pháp theo trang web patientrightscalcial.org suyệt site suyệt Holland, gạch nối Authanasia nối lore, thì Ở Hà Lan, trẻ vị thành niên từ 16 đến 18 tuổi có thể yêu cầu quyền trợ tử hay hành động tự tử có sự trợ giúp Cha mẹ hoặc người giám hộ phải tham gia vào quá trình ra quyết định của trẻ nhưng không nhất thiết phải đồng ý hay tán hành Chương 2, Điều 2, 3 Trẻ em từ 12 đến 16 tuổi có thể yêu cầu quyền trợ tử hay hành động tự tử có sự trợ giúp. Cha mẹ hoặc người giám hộ bắt buộc phải đồng ý với việc kết thúc sự sống hay việc tự tử có trợ giúp này. Chương 2, Điều 2, 4 Tôi cá là tôi có thể làm cho Linda ký vào giấy đồng ý cho tôi kết liễu mạng sống nếu mà chúng tôi sống ở Hà Lan. Tôi hơi ngạc nhiên là đến giờ bà già vẫn chưa đưa tôi đến đó. Hết chú thích Bất kỳ lúc nào có chút thời gian rảnh rang là tôi lại tự hỏi liệu Herb Silverman đang giấu giếm điều gì và trong tâm trí tôi cố gắng khám phá điều bí ẩn đó, tưởng tượng đủ kiểu kịch bản liên quan đến tự sát vẽ vời ra quá khứ của ông thầy ấy. Có những ngày tôi để cho cha mẹ ông ấy dùng mắt áo đánh đập rồi bỏ đói ông ấy. Có ngày thì tôi cho lũ bạn trong lớp ném ông ấy xuống đất, Đá ông ấy be bé máu rồi từng đứa tiểu tiện lên đầu ông ấy. Rồi có khi ông ấy đau khổ vì yêu đơn phương và đêm nào cũng ôm gối ngồi trong tủ quần áo khóc thầm. Cũng có những lúc ông ấy bị một tên tâm thần bạo dâm bắt cóc và trấn nước hàng đêm như kiểu trong nhà tù Guantanamo. Ban ngày không cho uống nước và bị bắt ngồi trong một căn phòng đầy đèn chớp tắt, bị bắt nghe nhạc giao hưởng Beethoven và bắt xem những hình ảnh mang rợ chiếu trên màn hình lớn như kiểu cải tạo tù nhân trong phim Clockwork Orange. Ấy. Chú thích Clockwork Orange là bộ phim nói về nhân vật thằng nhóc Alex DeLarge với sở thích điên cuồng và bệnh hoạn là bạo lực, hiếp dâm và nhạc Beethoven vì muốn nhanh ra tù. Nó đã xung phong tham gia một thí nghiệm mới đặc biệt của chính phủ về cách cải tạo tù nhân, gọi là liệu pháp Ludovico. Alex được tiêm thuốc gây ra sự sợ hãi và phải ngồi trong phòng đầy những đèn chớp sáng lóa và xem đi xem lại những bộ phim bạo lực, hảm hiếp. Dần dà, nó trở nên buồn nôn trước những hành động bạo lực và rốt cuộc đã trở thành một kẻ vô hại, không có sức kháng cự sau khi ra khỏi tù. Hết chú thích. Tôi không nghĩ là ngoài tôi ra còn có người khác chú ý đến đôi tay phủ kính bưng của Her Silverman hoặc giả nếu có thì cũng không thấy ai nói gì về chuyện này trong lớp vì tôi chẳng nghe lõm được đứa nào kháo nhau chuyện này cả. Tôi tự hỏi liệu tôi có phải đứa duy nhất chú ý tới và nếu thế thì điều này có cho thấy tôi là một đứa như thế nào không? Nó có làm cho tôi thành đứa lập dị hay là còn hơn thế nữa? vì tôi vốn cũng đã lập dị rồi, hay tôi chỉ là một đứa hay để ý. Nhiều lần tôi cũng đã tính hỏi her Silverman là tại sao thầy ấy không bao giờ sắn tay áo lên mà không biết sao đó, tôi lại không hỏi. Chú thích, đôi khi tôi ở lại sau buổi học để nói chuyện với her Silverman về cuộc đời và trong khi thầy cố gắng gieo mầm lạc quan lên mọi chủ đề chán trường mà tôi nêu lên thì tôi giả vờ là tôi có cái nhìn xuyên thấu và chiếu luồn nhãn quang đó vào cẳng tay thầy, hồng mong giải đáp bí ẩn đời mình, nhưng chẳng bao giờ được cả vì khốn khổ là tôi chẳng có mắt thần mắt thánh gì sức. Hết chú thích Có những ngày thầy khuyến khích tôi viết văn, có ngày thầy lại nói tôi là đứa có tài, rồi mỉm cười thành ý, và tôi suýt hỏi về đôi tay kính bưng của thầy, vậy mà tôi đã không hỏi, và điều đó thật kỳ cục. Thật là dở hơi, tập bơi khi mà tôi mong mỏi hỏi biết bao nhiêu và biết đâu câu trả lời của thầy đã cứu được đời tôi rồi. Như thể câu trả lời của thầy là vô cùng thiên liêng hay kiểu như có tính quyết định thay đổi cuộc sống mà tôi phải để dành về sau mới xài. Như một thứ thuốc kháng sinh, hỗ trợ cảm xúc hay một cái xuồng cứu hộ chống trầm cảm vậy. Đôi khi tôi thật sự tinh thế, nhưng sao lại thế nhỉ? chắc do não tôi chập mặt rồi hay do tôi sợ lâu nay mình đã nghĩ sai về thầy ấy và tất cả chỉ là do đầu óc tưởng tượng ra rằng thật ra chả có cái quái gì dưới hai ống tay áo cả và chỉ là thầy thích mặc áo trùm kín tay mà thôi kiểu như một tuyên ngôn thời trang ấy thầy ấy còn giống Linda hơn tôi chú thích Linda là mẹ tôi nhưng tôi cứ gọi thẳng là Linda để chọc bà ấy tức chơi. Bà ấy nói làm thế là tôi từ mẹ. Nhưng có mà bà ấy tự con trước khi tự dưng thuê một căn hộ chung cư ở Manhattan rồi bỏ mặt tôi tự lo liệu ở chốn South Jersey này suốt cả tuần. Và càng ngày là cả cuối tuần nữa. Bà ấy nói cần ở New York để phát triển sự nghiệp thiết kế thời trang, nhưng tôi thừa biết là Bà ấy làm vậy chỉ để quấn lấy gã bạn trai người Pháp Jane Look. Và khỏi phải nhìn mặt thằng con ôn vật này. Bà ấy biến khỏi đời tôi ngay khi vụ lùm sầm giữa tôi và thằng Asher xảy ra. Có lẽ là do nó làm bà căng thẳng quá không chịu nổi. Tôi cũng chẳng biết. Hết chú thích. Hết chuyện. Tôi lo là Her Silverman sẽ cười vào tôi khi tôi hỏi về đôi cánh tay lúc nào cũng phủ kính bưng của thầy ấy. Thầy ấy sẽ làm tôi cảm thấy mình là thằng ngu vì cứ tự hỏi rồi tự hy vọng bấy lâu rằng thầy sẽ gọi tôi là đứa dở hơi tập bơi hay là đứa biến thái khi cứ nghĩ về chuyện đó hay thầy sẽ làm ra một bộ mặt xấu vô đối để tỏ cho tôi thấy rằng thầy và tôi không giống nhau chút xíu nào hết chỉ là tôi tưởng bỡ mà thôi nếu thế thì tôi đến chết mất điều đó sẽ vĩnh viễn hủy hoại tinh thần tôi thật đấy Và thế là tôi lại chuyển qua lo lắng rằng tôi không hỏi là do cái thói nhút nhát vô bờ bến của mình. Và khi một mình ngồi đây tại bàn ăn sáng, tự hỏi liệu Linda có nhớ được tầm quan trọng của hôm nay không? Dù thăm tâm tôi thì đã biết là bà ấy chẳng gọi đâu. Thế là tôi xoay sang tự hỏi liệu viên sĩ quan phát xít cầm khẩu P38 của tôi thời chiến tranh thế giới thứ hai có từng mơ tưởng là khẩu súng lục của ông ta có một ngày lại trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại ở bên kia Đại Tây Dương nơi xứ New Jersey này khoảng 70 năm sau đó được lên đạn và sẵn sàng giết một thằng ôn con không khác gì phát xích ở trường tôi cái người Đức sở hữu khẩu P38 này tên ông ta là gì? liệu ông ta có phải một trong những người Đức tốt tính mà her Silverman từng kể cho chúng tôi nghe những người không ghét bỏ chi người do thái người đồng tính người da đen hay bất kỳ ai hết, mà chỉ là xui xẻo sinh ra ở Đức trong cái thời kỳ chết tiệt đó. Liệu ông ta có giống tôi chút nào? 4. Tôi để quả đầu vàng khè vừa dài vừa bẩn, phủ mắt và trùm qua vai trong rất quái. Tôi nuôi quả đầu này cũng mất nhiều năm đấy, kể từ hồi chính quyền truy đuổi ba tôi, khiến ông phải bán xới khỏi đất nước. Chú thích Bạn sẽ không tin điều này đâu, nhưng ba tôi từng là một ngôi sao xẹt nhạc rock hồi đầu thập niên 1990 đấy. Ông lấy nghệ danh Jack Walker, vốn ghép lại từ tên hai loại rượu mà ông khoái là Jack Daniels và Johnny Walker. Thông minh ghê, bạn từng nghe tên ông ấy chưa? Chưa hả? Ngạc nhiên không? Có thể bạn nhớ tên ban nhạc, trói anh nhẹ nhàng, thời sữa xưa đó từng được tạp chí Rolling Stones coi là sự đáp trả của khu bờ đông đối với thể loại nhạc grunge. Đảm bảo là bạn đã nghe bài hát nổi tiếng Vatican chết ngập bởi vì người ta phát nó ra rã cả ngày trên kênh nhạc rock kinh điển của đài phát thanh. Ba tôi đi tour và chương trình diễn khai màu cho The Jesu Lisa, Bill Cham, Nirvana và nhiều nhóm nhạc khác nữa. Sau đó, Ông bọc lộ hết sạch khả năng âm nhạc của mình trong một hợp đồng thu âm khủng. Rồi ông bắt đầu là đệ tử lưu linh, cưới mẹ tôi và phát hành một album thứ hai toàn những bài vớ vẩn. Ông dấn sâu vào rượu chè bê tha hay phải nói là nghiện thêm một món nữa bởi chẳng phải rượu cũng là một thứ gây nghiện đó sao. Bà tôi quá nhu nhược tới mức không thể chết vì dùng thuốc quá liều hay liều mạng tự sát như một ngôi sao nhặt róc thứ thiệt. Rồi khi tôi ra đời, ông chẳng thiết nhạt nhẽo gì nữa, mà sống dựa vào những gì kiếm được nhờ vào một bài hát may mắn duy nhất và bán bộ sưu tập những món liên quan đến Rock rock'n'roll trên trang ebay, bao gồm cả đàn guitar với chữ ký của Kurt Cobain bị ông đập vỡ và từng treo trên đầu giường của tôi. Và thế rồi, ông trở thành chủ đề đàm tiếu của thiên hạ về một ca sĩ nổi danh chỉ nhờ có mỗi một bài hát Giờ đã hết thời, Người thì phát phị ra và da dẻ đỏ lên như phát ban khiến thiên hạ không cần nhận ra nổi nữa. ba tôi ngừng nộp thuế, cáo buộc Linda ngoại tình và biến mất nhiều ngày liền để bí mật chơi bạc thâu đêm suốt sáng ở khu Atlantic City. Vào giữa một đêm chết tiệt, ông lôi tôi dậy và dúi vào tay thằng con trai mới 15 tuổi đầu, những kỷ vật từ thời chiến tranh thế giới thứ hai mà ông nội để lại với hơi thở nồng nặc mùi hoa hồng lẫn mù tạc, như trong truyền của Kurt Vonnegut, khiến tôi suýt ngất xỉu, ông dặn tôi ráng ngoan ngoãn, chăm sóc cho Linda. Rồi sau đó, người ta đồn đại rằng ông đã chuồn lên một cái tàu chở chuối chết tiệt nào đó để trốn vào một khu rừng rậm ở Venezuela ngay trước khi bị nhà chức trách tóm cổ, và ông bật vô âm tính từ đó. Bây giờ, mỗi khi nghe bài Vatican chết ngập, Tôi là muốn đập phá một cái gì đó cho hả Và đó không phải chỉ bởi mỗi xu tiền bản quyền ca khúc đó Rơi thẳng vào túi chính phủ chứ chẳng phải túi tôi Linda thì tức tối Vì bây giờ bà ấy không những phải cán đáng số tiền nợ nhà nước Cùng tiền trả cho đám luật sư Mà còn mất luôn cả căn nhà to vật vả và xe cộ Nhưng có vẻ như bà cũng cảm thấy hài lòng Vì đã thoát được cục nợ nào đó Sau đó, ông bà ngoại tôi mất Bà thừa kế toàn bộ tài sản để bắt đầu sự nghiệp thiết kế thời trang ở New York và chôn chân tôi tại cái xứ New Jersey này. Bà tôi, tên cúng cơm là Ralph Peacock, hẳn đã bắt Linda ký một hợp đồng tiền hôn nhân. Cái này thì tôi chắc đấy, bởi vì chẳng ai chịu nổi mấy thứ điên điên khùng khùng, kiểu ngôi sao nhạc rock hết thời đấy được đâu. Nhưng trớ trêu là thế này, rốt cuộc thì bà mẹ tôi không nhận được xu nào từ bản hợp đồng đó cả. Ông già tôi đẻo thật, nhưng dù là một bà mẹ tệ hại, Linda vẫn khiến khối người trong mòn con mắt. Bà đẹp, và bà cứ tưởng tượng đẹp kiểu cựu người mẫu tuổi ba mẹ. Hết chú thích Những lọn tóc dài của tôi làm Linda vô cùng ngứa mắt, nhất là khi bà lại làm trong ngành thời trang. Bà nói trong tôi giống như một thằng rocker phá hoại và nghiện ngập. Chú thích Chính là đang nói về ông già tôi hồi năm 1991 đấy à. Hết chú thích. Hồi còn ở đây chăm lo cho tôi có lần Linda còn bắt tôi đi xét nghiệm coi có nghiện hay không bằng cách tiểu tiện vào một cái cốc và lần đó kết quả âm tính tức là tôi chẳng dính gì. Chú thích. Không phải kiểu cha nào con nấy đâu. Hết chú thích. Không có quà tặng Linda lúc chia tay khiến tôi cảm thấy hơi hối lỗi Nên tôi đã vớ một cái kéo làm bếp, thứ mà chúng tôi vẫn thường dùng để cắt đồ ăn, để cắt trụi tóc của mình. Tôi phan trụi thui lũi đến tận da đầu sau một màn hô tay múa kéo điên cuồng. Rồi tôi vơ cả mớ tóc đó lại, quấn thành một trái bóng to rồi gói nó trong một tấm giấy hồng. Tôi cứ cười mãi, tôi xẻo từ tấm giấy hồng đó ra một mảnh và viết vào đó. Tặng Delila. Của nàng đây, nàng đạt ước nguyện của mình rồi nhé. Chúc mừng, yêu nàng, Samson. Tôi dán mảnh giấy vào món quà và trong nó thật quái đảng. Như thể tôi đang cố bọc lấy một nắm không khí vậy. Rồi tôi dán món quà vào tủ lạnh, nhìn thật nực cười. Linda sau này thể nào cũng sẽ mở tủ lạnh, tìm một chai Rice mát lạnh để làm dịu thần kinh sau khi hay tin về đứa con trai Leonard Peacock giờ đang dạo chơi ở thế giới bên kia cùng Asher Peel bà thế nào cũng tìm thấy món quà bọc giấy hồng Linda sẽ tự hỏi sao tôi lại ám chỉ đến câu chuyện tình Samson và Delilah khi đọc tấm giấy bởi vì đó là tựa đề của bài hát thứ hai ế chỏng ế chờ của bà tôi nhưng bà sẽ hiểu ngay khi mở món quà tôi tưởng tượng bà già tôi sẽ ôm lấy ngực làm bộ nước mắt dàn dụa như thể là người bị hại và tỏ ra đau khổ lắm lắm. Đôi bàn tay được gọt giữa chuyên nghiệp của gã người Pháp Genlock sẽ có dịp tha hồ mà khua khoắn. Những chuyện mưng trớ ngấy, hắn có được làm hay không nhỉ? Không chừng chuyện tình của bọn họ sẽ thăng hoa khi không còn tôi ở đó, làm cái neo tinh thần kéo Linda tội nghiệp về thực tại và trách nhiệm làm mẹ. Không chừng khi tôi biến rồi, bà sẽ vui vẻ tung tăng tới Pháp như một quả bóng bay màu bạc sáng bóng trong sinh nhật một đứa con nít thậm chí bà có thể giảm hẳn một size váy khi không có tôi quẩn quanh kích động chứng cuộn ăn khi chán nản vốn có của bà có khi Linda sẽ không bao giờ quay về nhà nữa có khi bà già tôi và Jane Look sẽ chuyển tới kinh đô thời trang của thế giới thành phố ánh sáng oh oh, và quấn lấy nhau mãi mãi như hai con thỏ Bà sẽ bán tống bán tán mọi thứ và những người chủ mới sẽ tìm thấy tóc tôi trong tủ lạnh và thốt lên. Cái quái quỷ gì thế này, tóc tôi sẽ bay ngay vào thùng rác không nói nhiều, bị tống khứ, bị quên lãng, tóc ơi an nghỉ. Hay biết đâu, họ sẽ quyên tặng mớ bùi nhùi tóc của tôi cho một trong những nơi làm tóc giả để giúp lũ trẻ bị ung thư. Thế là búi tóc của tôi có được cơ hội tái sinh lần nữa. Với một con bé thơ ngay trọc đầu do hóa trị Tôi thích thế đấy Thích thật đấy Tóc tôi xứng đáng được như vậy Nên tôi thật sự hy vọng vào cái viễn cảnh giúp lũ trẻ ung thư đó Nếu mà Linda tới Pháp chứ không về nhà trước Hoặc thậm chí chính Linda sẽ đem tóc tôi đi quyên tặng Mọi việc đều có thể lắm chứ Tôi đoán vậy Tôi nhìn chầm chầm vào tấm gương trên bồn rửa Cái thằng trọc lóc trong gương Đang trố mắt nhìn tôi trong thật kỳ cục. Hắn là một người lạ hoắc với những đám tóc nham nhở trên đầu. Trông hắn gầy hơn. Tôi có thể thấy gò má hắn nhô ra nơi mà trước đây nó được rèm tóc bù sù che khuất. Cái gã này trốn dưới tóc tôi bao lâu rồi. Tôi không thích gã. Đêm này, tao sẽ khử mày. Tôi nói với tên trong gương và gã cười vào mũi tôi hết sức tinh quái. Quyết rồi đó nha. Bất chợt. Có tiếng ai đó vọng về khiến tôi sợn cả da gà. Đó không phải tiếng của tôi mà dường như giọng nói ấy phát ra từ chiếc gương nên tôi thôi không nhìn vào gương nữa. Nhưng để đề phòng tôi lấy một cốc cà phê đập tan thành tấm gương vì không muốn cái thằng tôi trong đó lãnh nhãm điều gì nữa. Vùng thủy tinh rơi loãng soãn xuống bồn rửa và có hàng triệu thằng tôi bé xíu ngước nhìn mình như thể cả một lũ nọc nọc đang vùng vẫy.